ước mơ đẹp. Cô bé vẫn mãi mê gấp những ngôi sao giấy bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết cổ, khi gấp đủ 100 ngôi sao nhỏ đem tặng cho người mình yêu quý thì một điều ước của người đó sẽ thành sự thật. Cô bé không muốn người bạn trai của mình mãi trầm lặng, cô muốn thấy những nụ cười, những niềm vui trong ánh mắt người bạn trai ấy. Thời gian trôi đi, túi sao nhỏ của cô càng ngày càng nhiều và cho đến một ngày kia, ngày cô sẽ phải rời xa các bạn để theo gia đình. Cô gái quyết định mang cả túi sao đủ màu sắc đến cho người bạn trai như một món quà tạm biệt trước lúc đi xa. Tối nay nhiều sao quá. Cô bé nói, mắt sáng ngời, "Cậu hãy ước điều gì đó đi." Cô nói thật nhẹ nhàng như chờ đợi. Cậu bạn trai khẽ mỉm cười mở gói quà và nói, "Chúc những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với cậu, người bạn thân yêu nhất của mình." Cô bé giật mình, đôi mắt nhòa đi, giọng như khóc. Tớ muốn nghe điều ước dành cho cậu cơ. Bỗng cô nhận ra ánh mắt kia thật sự như đang cười và phản chiếu cả một bầu trời sao đang mong muốn cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cô vội vàng thầm ước đôi mắt đó, nụ cười đó mãi mãi theo cô. Có những ước mong đôi khi không hề vĩ đại, nó thật bình dị, thật chân thành và rất thật. Đôi khi niềm vui, hy vọng của người khác cũng chính là niềm hạnh phúc bất chợt đến trong tim ta và không phai mờ theo năm tháng.